Điều nguy hiểm nhất của phép trị tà vừa rồi thực ra không phải là dẫn đến tử vong cho người bệnh, mà là khiến cho người ấy trở nên đi điên khủng khủng, sống dở chết dở. May mắn thay, không qua mấy tuần hương, Quyết thấy trong người dần khá lên nhiều. Chỉ hết nửa buổi chiều thì Quyết đã có thể ngồi dậy nói chuyện như bình thường. Bấy giờ, Chữ Cao Thủy mới kể lại lần lượt chuyện từ khi mà Quyết ở chỗ Nguyễn Trác về đến đây như thế nào, được chữa trị ra sao. Được những người xa lạ, hết lòng hết dạ cứu chữa, Quyết rất là cảm kích cứ luôn miệng làm bẩm cảm ơn. Bất chợt nhìn về phía Ngọc, hắn đột nhớ ra một chuyện, bèn thưa với cụ Trác. Dạ thưa cụ, cháu có một việc muốn nhờ cụ giúp cho ạ. Cụ Trác đáp, được rồi, còn cứ nói đi. Quyết nói, dạ người bạn cháu vốn là có một người em trai. Đến đây Quyết kể lại sự tình em trai Ngọc cho cụ Trác nghe, mong muốn nhờ cậu chữa giúp cho em Ngọc trở lại thành người. Cụ Trác nghe xong liền nói thì ra người hóa hồ ở nhà cao tiến mà lần trước cháu kể chính là em của cô gái này rồi cụ quay sang Ngọc việc chữa cho em cháu không hẳn là không có cách có điều trước hết phải tìm được người về đây xem thế nào đã nếu không cũng chỉ là chữa bệnh bằng miệng mà thôi Ngọc nghe thấy thế thì cả mừng dù cơ hội tìm được người chỉ mong manh như là sợ chỉ nhưng mà dù sao biết có danh y có thể chữa được bệnh cho em mình thì cũng là điều quá là may mắn rồi mọi người đang ngồi nói chuyện, chợt bên ngoài lại có tiếng báo. dạ bẩm, phủ chúa có chuyện gấp. Bấy giờ thì trừ cao sơn vẫn đang nằm nghỉ dưỡng, ở trong phòng chỉ có trừ cao thủy là người đứng đầu, liền truyền cho vào. Tê lính hầu mặt mày tái mét, thở hổn hển bẩm báo. dạ bẩm, bên phủ liêu xảy ra chuyện lạ lùng, một người hầu gái của trịnh cán công tử đột nhiên biến thành hồ. Con hổ này to lớn vô cùng, lại nhanh nhẹn mạnh mẽ, túc vệ quân không sao ngăn lại được. Những kẻ bị nó cắn phải lập tức lăn ra dãy đảnh đạch Chỉ chốc lát sau đã hóa thành hồ Bây giờ bên phủ có đến mấy chục con như vậy Hiện tuyên phi công tử và mấy người lính hộ vệ đang chốt chặt cửa Chỗ nở trong cung Có điều chỉ sợ chúng phá được cửa mà xông vào thôi à Chử cao thủy nói Lũ ngốc này không biết dùng tên hay sao Dạ bẩm. Hiện quan hộ thành đang điều thêm binh tới Lập tiễn trận bắn tới Nào ngờ lũ dạ thú này nhanh nhẹn vô cùng Tên bắn tới chúng đều tránh được cả Tình hình rất là cần cấp, mong ngài tới cấp giúp cho." Trử Cao Thủy lại hỏi, "Chẳng phải các em ta đang ở bên đấy hay sao?" Vào lúc ấy, bên ngoài lại có một tên lính chạy vào báo, ra bẩm, bên cung của các phi có biến." Trử Cao Thủy cả kinh dục, nói mau, có chuyện gì?" "Dạ bẩm, xung quanh cung của các phi bây giờ có đến mấy nghìn người vung tụ tập. Bọn này rõ ràng không phải là vong bình thường. mới đầu ma lực của chúng rất là tầm thường, không vượt qua được bộ yểm." có điều từ giờ tí trở đi thì pháp lực bỗng nhiên mạnh mẽ phi thường, chẳng những phá được bộ yểm mà còn có thể hợp lực đả thương một người trong ngũ tứ quỷ. Hiện giờ tình hình rất là nghiêm trọng, ba đại gia đang tạm thế thủ, chống lại cả ngàn vong dữ, xin ngài sang cấp giúp cho. Trử Cao Thủy nhíu mày lại, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, chợt nghe có một tiếng thở mạnh từ phía sau lưng mình. Gã quay lại thì thấy Trử Cao Sơn đã ngồi dậy từ khi nào. Nhìn vẻ mặt của gã dường như là những chuyện khi nãy gã đều đã nghe cả. Bây giờ người của trừ cao sơn đã mồ hôi, mặt mày tái nhợt, hiển nhiên còn yếu lắm, gạ nói Để ta sang cung thế tử, em tới cung các vi đi Trừ cao thủy quay lại, vừa đỡ anh trai vừa nói Anh, anh vẫn còn chưa khỏe lắm, sang đấy chẳng phải là liều mình lao vào chốn hiểu nguy hay sao chi bằng anh cứ ở nhà, em sang cung các vi Trừ cao sơn đáp Không được, nhà ta giữ trọng trách bảo vệ nhà chúa Nếu bên ấy có bề gì mà ta lại không có mặt thì thật là khó ăn nói Chữ cao thủy lại đề nghị Vậy em sang cùng anh Chữ cao sơn nói Mấy anh em đang bị vây khốn nơi ấy Hai anh em chúng ta cùng sang cung thế tử Rồi có điều gì chẳng phải là ăn hận lắm hay sao Chữ cao thủy đáp Anh đi một mình như vậy Khác gì tìm tới cái chết Chữ cao sơn cố mẩn cao đầu ha ha cười nói Ta thì 30 tuổi đã bắt đầu giết quỷ Đến 56 tuổi thì đã có thể hàng phục chúng Đũ mèo hen này thì làm gì được ta Chữ cao thủy biết đã không thuyết phục được huynh trưởng bền vâng mà rằng Vậy anh mang theo ngũ nhị quỷ của em mà hộ thân Sơn đáp được, rồi lập tức dục thủy đi nhanh Thủy tuân mạnh mài sợ Nào ngờ thủy đi được một lúc trừ cao sơn bền hú một tiếng dài triệu ngũ nhị quỷ tới Đây chính là năm con quỷ theo hầu trừ cao thủy để lại Đang đứng đợi ở lạnh ở cửa trước trừ cao sơn lớn tiếng Mau đổi theo hộ vệ chủ của các ngươi Cụ trác đứng bên cạnh trừ cao sơn bấy giờ mới hiểu ý của gã. Trừ cao sơn đã quyết sẽ cùng với ngũ đại quỷ và đám quỷ nuôi trong nhà sang ưng cứu cho công thế tử. Việc này rất là mạo hiểm, bởi quỷ chỉ nghe người điều khiển chúng. Nếu chẳng may người điều khiển quỷ bị thương, thì lập tức đám quỷ sẽ trở lại với bản tính hung hãn của chúng. Cụ trác biết trừ cao sơn ít khi nghe người ngoài, chỉ dám nói. Ờ, việc này, ngài phải hết sức cẩn thận đấy. Ngọc thấy việc này liên quan đến người hóa hồ, đương nhiên là không thể không đi theo. Đang định xin đi cùng thì trừ cao sơn đã bảo quyết. Cháu sớm hay muộn cũng sẽ phải lâm trần. Lần này có thể theo ta quan sát. Nhưng mà nhớ, chỉ được đứng ở xa mà xem thôi. Nếu như là có chuyện gì thì phải chạy cho thật nhanh. Thực ra trừ cao sơn hiểu rõ trừ phủ bây giờ chấm không, quyết đỡ lại còn nguy hiểm hơn là theo cả. Quyết gật đầu ngay hắn nói. Dạ, xin cho Ngọc đi cùng cháu. Cô ấy biết võ công, có thể bảo vệ cháu nếu cần. Trừ cao sơn lắc đầu ngao ngắn Người phạm ra mà lại phải nhờ đến một con bé nhỏ chim trích bảo vệ Có thời gian ta sẽ chỉ cho cháu về pháp thuật mới được Có điều phép tu của hai nhà khác nhau Pháp thuật cũng có khác Hơi khó đấy Trừ cao sơn vừa làm bầm vừa đi ra cửa lớn Phủ nhào trừ rất là gần phủ liêu Bởi vậy mấy người cưỡi ngựa phi nước đại Chỉ trong khoảnh khắc đã tới cung thế tử Phủ chúa trịnh đương nhiên là cực kỳ đồ sộ to lớn nguy Nga lộng lẫy nhất kinh thành bấy giờ Phủ gồm ba cửa, chính môn ở phía nam, tuyên vũ ở phía đông, diệu công ở phía tây. Phía bên trong phủ có hơn khoảng 50 cung điện lớn nhỏ. Từ xa mấy rạm đã nhìn thấy một bức tường hoa cao đến mấy trượng, đồ sộ chẳng khác gì vòng thành của Đại La bên ngoài thành Thăng Long. Trên bức tường này chẳng chịt những cây leo nở hoa đủ màu, từ bên ngoài nhìn vào cực kỳ trang nhã. Trước phủ Chúa là một bãi cát lớn, xung quanh được bao quanh bởi một bức tường đá dày mà thoải vào trong. Mắt thòi được tạo thành từ các bậc thang lớn. Những bậc thang này dài và cao hơn các bậc thang bình thường, đủ để cho một người có thể ngồi trên đó thoải mái. Ở giữa bức tường là một đài lớn được xây bằng đá, cao đến mấy chục trượng, trên đó có xây một lầu lớn mái ngói đỏ tươi. Cái sân này chính là nơi thao diễn quân của chúa chỉnh, những bậc thang đá kia chính là nơi ngồi dự của các quan võ trong triều. Bên cạnh thao trường này còn có một khu vực nuôi và huấn luyện voi chiến rộng đến mấy rặm vuông. Mấy phía đông còn có một khó thúc súng lớn nhất đằng ngoài bây giờ. Ngựa phi đức đại có khoảng sân lớn này thì cũng phải mất một lúc lâu. Trừ Cao Sơn phi ngựa đến Chính môn, Chính môn nằm ở phía nam của phủ chúa, được xây cao đến mấy trượng, mái ngói cong vút được chạm khắc cầu kỳ, bên trên được bài trí các tượng linh vật rất là uy nghiêm. Hai bên cửa có cặp sư tử to lớn thần thái cực kỳ hùng dũng oai vũ. Cặp sư tử này được tạc từ loại đá quý ở vùng Tây Bắc, nghe nói ban đêm chúng có thể phát sáng. Những đêm mùng 1 ngày rằm thì có thể hóa thành Phật sống tuần hành xung quanh phủ. Lại nghe nói cặp sư tử này mỗi lần hiển linh như thế lại tàn sát những phong hồn vật vờ xung quanh phủ chúa. Ở phía trên cổng thành lính trắng đông đúc, gươm dao sáng quắc một vùng, oai khí ngập trời. Trừ Cao Sơn được chú tiên dùng, ở trong phủ Liêu thì ai cũng khoe mặt của gã. Vừa thấy gã từ xa thì quan binh giữa cửa đã vội vàng mở cổng rồi quỳ sụp xuống nghênh đón. Trừ Cao Sơn thúc ngựa qua cổng, Ngọc, Quyết và đám quỷ theo hầu cao sơn theo sát đằng sau. Vừa vào trong phủ, Quyết đã thấy choáng ngợp. Một mùi hương ngào ngạt làm tỏa ra ngây ngất lòng người. Quyết thấy bên trong cây cối xanh tươi hoa nở rực rỡ khắp nơi. Chim kêu vượn hót không dứt. Đây đó là những hồ nước cá tung tăng bơi lội, Lại có những hòn giả sơn cao lớn nhìn rất là thích mắt. Tưởng như mấy người vừa lạc bức vào tiên cảnh vậy. Trừ cao sơn thấy bốn mặt xung quanh cung thế tử đều đóng chặt. Quân hộ thành chỉ làm bốn hướng, thủ kỹ cả bốn cổng. Mỗi yêu binh đều đội một chiếc nón viên cơ, mình mặc áo da châu. Người nào người nấy cao lớn lực lưỡng, gươm giáo sáng quắc, đứng ở phòng trong. Ở vòng ngoài là đám quân chi viện được điều động về, trên đầu mỗi người đều đội một chiếc màu đỏ thường gọi là kê quan cân. Đám binh chi viện quân số cũng đến mấy nghìn người, những cái trách của họ đỏ rực cả một khoảng không gian. Tướng thủ thành khi ấy tên là Vũ Trung Tín, thường được gọi là Hắc hổ tướng. Quyết từ xa thấy người này thân hình to lớn vạm vỡ, da đen như là tượng đồng ghen. Gã đang cưỡi một con ngựa ô mình bóng mượt như là bôi mỡ. Đầu gã đội mũ sơn bạc đính hồng mau. Bên trong mặt dao lính màu đỏ, ngoài khoác bộ giáp trụ dũng mãnh. Bên hông của gã đeo kiếm vàng, tay cầm một cây phủ nặng có đến mấy trăm cân, khắc hình đầu một con sư tử há rộng miệng. Người này đứng giữa ba quân mà tiếng quát sang sảng như là trung đồng, đứng xa mấy dặm thì cũng nghe rõ mồn một. một. Vũ Tiến Trung thấy chữ cao sơn mặt mũi sám xanh Không còn chút khí sắc nào thì hơi ngạc nhiên Nhưng mà thấy tay cao thủ về hàng yêu diệt quỷ Tướng tam lấy lường như là chữ cao sơn đến Gã mừng lắm, chắp tay mà nói Ngài đã đến thì thật là may quá Chúng tôi không sao vào được Mỗi lần vào lại bị bọn hổ vô bất người Người nào bị vô chỉ sau một tuần hương lại hóa thành hổ Thành ra quân càng vào nhiều thì bày hổ càng đông Nhất thời tôi không dám mạo hiểm đưa thêm quân vào nữa Bây giờ tính ra trong đó có đến ba chục con hổ Nguyên là sau vụ án canh tí, đặng Thuỵ Hệt có ý lo sợ nên xin Trịnh Sâm xây cung thế tử cực kỳ kiên cố, tường ca mấy chục trượng, cửa dày bấy gang tay, vững chắc như là thành trì, để đề phòng có biến loạn. Vậy nên những người ở trong đóng chặt cửa, cố thủ mà bên ngoài lại bế quan thì có thể giam hãm đám mạnh thú này. Trưởng cao sơn hỏi: Dùng tên bắn thì sao? Trung đáp: Đám thú vật này nhanh nhạy né được, và lại tên bắn trúng người chúng đều lạy bật ra, như thể ra thịt chúng bằng sắt thép vậy chử cao sơn lại hỏi Voi đã được điều đến Sao không vào cứu người Chúng đáp Đều bị đám hổ giết cả Nãy có 5 thốt voi Nhưng bây giờ chỉ còn lại 1 Tôi giữ lại biết đâu ngài có việc dùng tới chử cao sơn đáp Tốt Vậy chúng ta dùng voi sông vào trước Cánh cổng lớn vừa mở ra chử cao sơn đã thúc voi xông qua cổng Khi mà con voi đang đứng giữa cổng Có 3 con hổ đã trồm tới Cánh cổng gỗ này không thể nào đóng lại được Vì vướng con voi ở giữa Con voi này là voi chiến đã trải qua trận nên không hề nào núng, lập tức dương cặp ngà sắc nhọn hướng về phía cổ họng của một con hổ mà đâm tới. Nào ngờ con hổ nhanh nhẹn vô cùng trong phút chốc đã đưa chân trước chụp lấy cặp ngà, lấy đó làm điểm tựa, vọt thẳng đến chỗ của chữ cao sơn. Hai con còn lại thì cũng thuận thế vọt lên, nhưng thoát một cái đã vượt qua người chữ cao sơn, ý chừng muốn vọt ra ngoài. Chữ cao sơn cả kinh, không ngờ giống mãnh thú này lại có thể phản ứng nhanh nhẹn mà liều lĩnh như thế nhưng là một tay tường trải gã lập tức chĩa mũi gươm thẳng vào ếch hầu của con hồ vừa vượt qua cặp ngà voi. Tay trái của gã vươn ra chụp lấy một con hồ vừa mới lướt qua mình. Con hồ thứ ba đã lách qua được khe hở lao tới đám lính canh ở bên ngoài. Con hồ phía trước đặt chân trước lên đầu voi dừng lại khi chỉ còn cách mũi gươm vài tấc. Đột nhiên nó quay người quất mạnh cái đuôi về phía chửa Cao Sơn. Trử Cao Sơn thấy vậy vội gặp tay về để đỡ mặt. người gã còn yếu nên mặc dù chặn được lực quật của đuôi con hồ nhưng mà cả cánh tay cũng đau bút tê dại, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất. đúng vào lúc ấy thì con hồ đang bị gã túm lấy chân sau giã mạnh một cái, tay trái chửi cao sơn tuột khỏi chân nó, gã loạn trọn mất thăng bằng, con hồ ở phía sau liền nhảy ra khỏi cánh cổng. con hồ ở phía trước sơn thì vẫn giữ thăng bằng trên cái đầu voi, nó quay mình lại tát mạnh vào mặt chửi cao sơn. cú tát này ngoài lực đạo còn có móng vuốt sắc nhọn, nếu chửi cao sơn lại đưa tay ra đỡ thì hiển nhiên gã sẽ bị thương. Từ dưới đất, một con quỷ thấy thế nguy hiểm, bèn vọt lên mình voi, rồi nhảy ra chắn trước mặt của chưởng cao sơn lãnh chọn cú tát này. Con hồ dù đang đứng trinh vinh trên đầu voi nhưng mà cú tát này vẫn mạnh tinh hoàng. Chỉ nghe soạt một tiếng, từ cổ con quỷ máu vọt ra thành dòng, tuôn rối xả trong tích tắc đã đỏ thấm cả mình nó. Chưởng cao sơn thấy vậy liền nắm chặt lấy mình voi đu người, dùng cả hai chân đạp thẳng vào con hồ. Con vật vốn ở trên đầu voi đã khó giữ thăng bằng, lại vừa mới tấn công con quỷ. Cuối cùng lại bị chửi cao sơn đá trúng, liền lăn xuống đất. Con quỷ loạn trọn đứng không vững, cũng ngã xuống theo. Bầy hồ ở dưới như là đã chờ đợi sẵn, lập tức bu lại xấu xé con quỷ. Con quỷ này vẫn còn sức, vùng vẫy, lăn lộn, chống chọi với đám mạnh thú. Nhưng một là nó đã bị thương, hai là kẻ địch quá nhiều. Cứ như tình thế này thì chỉ trong chốc lát nữa sẽ bị bầy hồ xé xác. Con quỷ vừa cứu được chủ nguyên phong là chửi ra đệ nhất quỷ. Bởi nó có sức mạnh và pha thuật cao nhất trong ngũ quỷ của chữ Cao Sơn Được gã rất là yêu quý Chữ Cao Sơn thấy con quỷ yêu bị nạn như thế Trong lòng rất là kích động liền hô bốn con quỷ còn lại lao vào ứng cứu Mọi người đứng bên ngoài xem đều la lên kinh hãi Voi thì có ưu thế trong khi dùng chiến trận Bởi vì có thể giày xéo nát đối thủ Lại thêm cặp ngà sắc nhọn làm vũ khí Chưa kể người cưỡi còn có cái lợi là tấn công từ phía trên Nhưng mà con voi thì cũng có nhược điểm chúng vốn không nhanh, di chuyển không linh hoạt. vì vậy nếu địch nhanh nhẹn áp sát được hạ bàn cắt đứt gân chân của voi thì có thể dễ dàng hạ được thớt của voi đó. bây giờ bốn con quỷ của chửi cao sơn đang trần giữ ở bốn chân voi, bất cởi thế nào thì cũng phải đảm bảo an toàn cho bốn vị trí thầy, nếu không người ở trên tất gặp nạn. chửi cao sơn hô quỷ rời khỏi vị trí mà liều xông ra, hiển nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. bốn con quỷ ngay thấy lệnh chủ thì lập tức xông ra cứu con quỷ kia để hạ bàn con voi chống không. Chữ cao sơn biết mình đang trong lúc nguy hiểm, bèn đạp mạnh chân ra, ra hiệu cho con voi xông thẳng vào bên trong, ý muốn lấy động chế động. chử cao sơn lại lấy một cái roi dài ra bên mình, mỗi khi bị tấn công thì vung roi lên. Tiếng roi vụt đen đét nghe mà vang cả một góc. Lại nói hai con hồ lách qua được cánh cửa liền xông thẳng vào đám lính chấn ở đó. Vũ tín chung cả kinh vội hô quân ứng chiến. Có điều đám binh lính người trần mắt thịt thì làm sao chống lại được hai con thú giữ chỉ trong chốc lát đã có gần chục tên bị tử vong. Vũ Tín Trung biết những người bị chết chỉ sau độ một tuần hương sẽ biến thành hồ. nếu không hành động nhanh thì chẳng những cung thế tử mà cả phủ Liêu cũng bị nguy khốn. Gã bèn thổi một hồi tù và lớn, huy động quân đội khắp thành tới ứng cứu. Bấy giờ quân tập trung đến càng lúc càng đông, vây kỳ lấy hai con hồ. Gươm giáo chĩa tua tủa tạo thành một vòng vây vây quanh hai con thú dữ. Hai con hổ này dù hung dữ đến đâu thì cũng bị vòng vây này kìm hãm. Có điều đã qua hết một tuần hương mà vẫn chưa hạ được chúng. Vũ Tín Trung nóng ruột hạ lệnh cho lính đâm chém vào những xác chết nằm trên đất. Chỉ sợ đến thời điểm thì những binh lính đã chết này lại hóa thành hổ dữ mà thôi. Nào ngờ hai con hổ chứng như là công có ý chờ đợi thời gian qua đi. Thấy binh lính đâm chém lên cái xác như vậy, chúng đột ngột trở nên hung dữ vô cùng, quyết liều thân để bảo vệ những xác chết. Vũ Tín Trung thấy tình thế khẩn cấp như vậy liền hô lớn. Dùng hòa công, nhanh! Ngay lập tức vòng vây giãn ra rất là rộng. Từ trong đám binh lính có mấy người dùng trọng lớn đựng dầu, hắt mạnh về phía hai con hồ. Chẳng mấy chốc, dầu lênh láng ra khắp mặt đất, hai con hồ gớt đẫm trong dầu. Từ đằng sau đội hỏa tiễn đã vào vị trí, ánh lửa từ những ngọn hỏa tiễn sáng rực cả một vùng. Vụ Tiễn Trung hét lớn, "Dương cung!" Đội xạ tiễn răm rắp làm theo, mấy trăm cây cung dương cao chỉ trở lại. Bấy giờ trời đang nhá nhem tối, đột nhiên một ánh chớp lóe lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Một cơn gió mạnh thổi tới, mạnh đến nỗi quấn phăng mấy tên lính đập vào tường, khiến chúng vỡ đầu chết ngay. Bình lính thấy như vậy thì cả kinh, ai cũng chỉ lo lắng đứng vững, có người thì cúi thấp, có người thì bò trên mặt đất, có kẻ thì kéo tay người khác vì mất thăng bằng, đội hình chỉnh tề vừa rồi lập tức bị rối loạn. Bỗng đầu trời đổ mưa như là chút nước, thứ nước này không phải nước thường mà là đỏ ngầu, tanh tười. Vụ tín trung trải qua trăm trận chiến, gã nhận ra ngay đây chính là máu diễn biến này làm cho cục diện bên ngoài đảo ngược hoàn toàn. đám yêu binh không còn chiếm ưu thế nhờ số lượng nữa, mà trái lại mỗi khắc qua đi, mọi người đều biết rằng hiểm nguy đang đến gần. vũ tín trung quát lớn, các tướng, mau giết đám mạnh thú này. lập tức từ đám quân có mấy chục người tuốt gươm ra, những người này đều là chỉ huy yêu binh, võ nghệ cực kỳ cao cường. nguyên là vũ tín trung thấy thế nguy quá, đành phải liều mình mà đánh tới, lại sợ huy động toàn quân thì chẳng những không giết được cọp mà còn bị cọp vật chết liền nhanh trí ra lệnh cho các tướng giới quyền xông tới. Những người này võ công cao cường, chỉ ít cũng không bị mất mạng. Nào ngờ trong đám lính lúc này có kẻ tuốt gươm chém một đường, đầu của Vũ Tiến Trung lập tức rơi xuống đất. Diễn biển ấy thì mọi người ai cũng kinh ngạc. Kẻ vừa chặt đầu Vũ Tiến Trung dáng cao gầy mài dị thường, Quyết và Ngọc nhìn thấy người này không hẹn mà cùng tốt lên. Cao tiến. Không biết từ bao giờ thì một chiếc kiệu lớn đã được khiêng đến. Từ trong kiệu thì một người trai trẻ bước ra. Người này mặc áo theo kiểu Long Vân Đại Hội, màu tía. Đây rõ ràng là thường phục của nhà chúa. Có điều dường như người này mặc vội vàng nên quần áo sọc sạch, mái tóc dài để xóa sơ sát như là ăn mày. Người hắn gầy gò tiều tụy, hai mắt thâm quầng. Trong đám binh vừa có người nhận ra hắn chính là Trịnh Khải. Thì ra Trịnh Khải vừa được cao tiến cứu thoát khỏi cảnh ngục tù, vội vàng mặc mũ mão lên không tránh khỏi cổ thà. Hắn lại vừa bị giam cầm một thời gian dài, đương như là cơ thể suy nhược tàn tạ Từ trong đám binh lại có một người phi thẳng ngựa về phía Cao Tiến Kẻ này thân hình nhỏ bé nhưng mà quắc thước, ánh mắt tinh anh Chính là giáo chủ đời thứ 18 của hàng Long Giáo, trương quốc kỳ Cao Tiến đợi hai người đến gần mình rồi quát lớn Đoàn Nam Vương Trịnh Khải ở đây, kẻ nào dám làm loạn Nguyên là Cao Tiến sau khi nhờ dự vũ mà gặp được Trịnh Khải một mặt gã bản bạc tôn trị khải lên làm chúa, mặt khác đến ngày ra tay, hắn dùng nhấp tâm thuật để điều khiển phương tử. Ngẫm kỹ lại, sự biến ngày hôm nay không còn là trận chiến tranh giành quyền lực giữa gia tộc họ trị nữa, mà là cuộc tấn công của ngoại bang lên đất việt. Thời gian vừa qua tiến đã thử nghiệm chế loại ngải hóa hồ kia, nhưng vì năng lực gã có hạn nên chế mãi không thành. Lại thêm chuyện của em ngọc thoát ra ngoài, trương quốc kỳ biết chuyện ra cho tiến khó thành liền đích thân ra tay. Trương Quốc Kỳ là nhân vật đứng đầu hàng Long Giáo, hiển nhiên có bản lĩnh, chỉ trong mấy ngày là có thể luyện thành Ngài Hóa Hồ. Lại điều chế để loại Ngài này có được dược tính khiến cho mỗi kẻ bị hổ cắn, chỉ trong vòng một canh giờ liền lập tức Hóa Hồ. Thứ Ngài này có rất nhiều điểm giống bệnh dại vẫn tồn tại, truyền nhiễm trong dân gian nhưng khác ở chỗ thời gian phát bệnh nhanh hơn rất nhiều. Trận mưa máu vừa rồi hiển nhiên là cao tiến không làm được, điều là nhờ vào tài phép của Trương Quốc Kỳ. Vốn dĩ âm binh đất thảo không dễ gì qua được đất Việt, thành ra tất cả trận pháp của hàng Long giáo nếu dựa vào âm binh thu được trên đất Việt thì rất dễ bị vỡ giữa chừng do âm binh không nghe theo mệnh lệnh. Cho nên các trận pháp lớn đều được huy động để thú vật. Hai con hồ gầm lên một tiếng, những gầm này tưởng như làm rung chuyển cả mặt đất, rõ ràng không phải tiếng gầm bình thường. Tiếng gầm vừa dứt, những xác chết đang nằm lan liệt dưới đất lập tức co rút quằn quại như là đau đớn lắm, rồi nhất loạt những xác chết này lồm cồm bò dậy. Tự mình sẽ bỏ quần áo trên người. Chỉ trong chốc lát, đám vong binh này đã hóa thành hồ. Toán yêu binh đều biết rằng chỉ trong một loa chốc lát nữa thôi họ sẽ bị bảy thú sát hại. Vũ tín trung đã chết, yêu binh trở lên thành loạn binh, ai lo giữ thân người đấy, tranh nhau chạy tán loạn. Bây giờ Ngọc và Quyết ở mái tận phòng ngoài, nhưng mà nhìn thấy tình hình như thế, Ngọc liền quay đầu kéo theo Quyết, vừa chạy vừa nói, chạy tháo thân đã. Quyết hét lớn, thế còn chửa cao sơn. Ngọc đáp, Người liệu cứu được hắn không? Quyết tự biết mình chỉ là một cá an mày không có tài cán gì Lại vừa bệnh nặng mấy khỏi Nhưng dù sao thì trưởng cao sơn cũng vừa mới cứu hắn khỏi cơn thập tử nhất sinh Hắn bỏ đi không đành Ngọc biết thế cứ nằm lấy tay hắn mà lôi đi Nào ngờ bầy hổ đông đến mấy chục con bên ngoài cung thế tử không ham tử chiến với đám yêu binh Chúng thì chỉ tập trung phá vòng vây rồi tản ra rất nhanh Đám hổ này càng lúc càng đông bởi vì những người bị chúng cắn đều lần lượt hóa hổ Dần dần bầy thú chạy khắp tất cả các cung phủ liêu, chẳng bao lâu phủ chúa trịnh hoàn toàn đã bị khống chế. Bây giờ có một con hồ bỗng lao tới sau lưng của Quyết và Ngọc, ngẫm ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngọc và Quyết lại một lần nữa bị hổ đuổi bắt. Ngọc cả kinh kéo Quyết chạy thẳng về hướng nam, con vật sau lưng hai người lao vun vút, tưởng chừng chỉ trong chốc lát nữa là có thể đuổi kịp. Chợt Quyết thấy phía trước có một cái giếng được xây bằng gạch xếp chéo, chỉ cao quá đầu gối, bỗng nhiên có tiếng la lớn. Mau nhảy xuống giếng. Quyết vừa nghe theo tiếng nói này thì phía sau, con hồ đã vồ tới, có điều khoảng cách vẫn còn xa nên chỉ với được tới chân Quyết. Ngọc kinh hãi nắm lấy tay của Quyết, nhún người nhảy thẳng vào trong miệng giếng, cả hai rơi thẳng xuống phía dưới. Cái giếng này hoàn toàn không có nước, cũng may bên dưới có một lớp bồn dày khiến cả hai người ngã đè lên nhau mà không bị thương. Lúc này trong giếng tối tăm, ánh sáng từ miệng giếng chiếu xuống rất là mờ nhạt phía bên trên miệng giếng bảy hồi giữ hoàn toàn thắng thế đang điên cuồng tàn sát tiếng người la thét tiếng gầm gừ của mạnh thú tất cả tiếng thây người bị sâu xé tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh thê lương vọng xuống tận đáy giếng sâu quyết và ngọc ngồi lặng hụt hồi lâu lắng nghe thứ âm thanh hỗn loạn đó đột nhiên tiếng phịch một tử thi máu me bê bết rơi xuống ngay chỗ cạnh hai người thì ra đó là một người lính trong đội yêu binh người lính này trong lúc hỗn loạn cũng nhảy xuống giếng thoát thân Nhưng mà do đối sức, nhảy không đến tầm, chân bị vướng vào thành giếng nên đập đầu vào thành chết trước khi rơi xuống. Ngọc nhìn cái xác này một hồi lâu đoạn rút con da mang bên mình ra. Quyết thấy thế kinh hãi hỏi, cô muốn làm gì? Ngọc đáp, ngươi không thấy là đám người bị hổ vồ để hóa hổ hay sao? Tốt nhất là phải băm nát cái xác này để phòng bất chắc. Quyết nói, làm như vậy thật là thất đức. Người này chết là do đập đầu vào thành giếng mà thôi. Ngọc ở ức quát lớn. Ngươi tưởng ta muốn như vậy hay sao? Cả thiên hạ này chỉ có người là ăn ở có đức thôi. Nói đồ ăn trên má nàng hay giọng lệ tuôn trào. Ngọc dù là con nhà võ nhưng mà trước giờ chưa bao giờ giết người. Mấy hôm vừa rồi tuy gặp toàn những chuyện chẳng lành giết chóc vô số, song chỉ là thú vật, còn việc giết người nàng vẫn chưa bao giờ làm. Bây giờ gặp phải hoàn cảnh cấp bách, thành ra nàng phải quyết định ra tay trong chốc lát. Đây chính là lần đầu tiên nàng bình tâm nhìn một người mà quyết định đâm chém vào người đó. Dù người này đã chết nhưng mà tình cảm giữa con người với con người vẫn làm nàng lao đúng Có điều tình hình lúc này rất là nguy hiểm Bởi chẳng may cái xác kia lát nữa hóa thành hồ Thì hai người ở đây không tránh khỏi làm mồi cho nó Quyết định này đối với Ngọc mà nói thực sự rất là khó khăn Bấy giờ lại thấy Quyết nói như vậy tức thì bao nhiêu quất ước dâng trào Quyết ấp ống Ờ, xin lỗi, tôi xin lỗi Ngọc khóc lớn một hồi Quyết thấy thế cũng chỉ biết ngồi im đó, chưa biết làm gì Đột nhiên Quyết thấy thành xiếng dường như là có vật gì động đẩy. Khi ấy mọi vật đều tối đen, nhưng rõ ràng Quyết thấy trên vách có một vật chuyển động. Vật này cách hắn có một sải tay, nhưng mà do trời tối quá, lúc mây ngã xuống mắt hắn vẫn chưa quen nên không thấy. Hắn tập trung nhìn một lúc, nhận thấy dường như là có một cái gì đó rất lạ, điền gợ đứng dậy để xem cho kỹ. Trước mặt hắn bây giờ, một địa đạo hun hút hiện ra. Vừa may thử thi vừa rồi khi mà ngã xuống trên tay vẫn cầm theo cây đuốc. Mặc dù bây giờ ngọn lửa đã tắt lìm, nhưng quyết trong người lúc nào cũng sẵn buổi nhồi bền châm lửa lên. Trước mặt hắn là một địa đạo sâu hun hút không thấy điểm cuối. Địa đạo được đào cao hơn hẳn đáy giếng, vì thế bên trong rất là khô ráo. Ngọc đang khóc thấy sự tình như thế thì cũng đứng dậy cùng với quyết xem xét. Địa đạo này khá là lớn đủ để cho một người đi lại dễ dàng. Dù chưa biết nó sẽ đến đâu nhưng mà dẫu sao thì vẫn còn tốt hơn đáy giếng đầy đầy bùn tanh hôi kia. Lại còn thêm sắc chết nữa. Cả hai người không hẹn mà cùng lần lượt đeo vào địa đảo. Vừa bước vào, Quyết lại nhìn thấy từ xa có bóng trắng mờ thấp thoáng mà ban nãy hắn đã nhìn thấy. Bóng trắng này cách hắn chỉ độ khoảng chục bước chân, rõ ràng là thứ hắn nhìn thấy ở nhà trừ Cao Sơn. Quyết quay ra hỏi Ngọc. Này, cô có thấy cái bóng trắng phía trước hay không? Ngọc cầm lấy ngọn đuốc soi căng mắt nhìn cho rõ, đoạn nàng đáp. Làm gì có bóng trắng nào đâu? Giọng Quyết đáp. Cô nhìn thấy rất rõ mà. Ngọc lạnh gáy, biết rằng quyết có thể nhìn thấy được người âm, cái hắn thấy mà nàng không thấy chẳng phải ma thì là cái gì. Cái bóng này cứ lấn lờ trước mặt của Quyết, dường như ra hiệu cho Quyết đi theo nó. Quyết thấy vậy, bậm môi nói với Ngọc, "Chúng ta đi." Ngọc hỏi, "Đi đâu?" Quyết đáp, "Theo nó, nó muốn ta đi theo nó." Ngọc vốn năng sợ lại nghe thấy phải đi theo bóng ma này thì rất là không muốn. Nhưng ngay giọng quyết quả quyết như vậy mà chỉ đứng ở đây thì cũng chưa biết làm gì, nàng đành phải nghe theo hắn. Cái bóng ban đầu tiến được mấy bước, dường như là quay lại nhìn hai người chờ đợi. Sau biết cả hai đã đi theo mình, bèn yên tâm đi thẳng. Đi được một đoạn đến một ngã tư, bóng trắng rẽ ngang sang trái. Được một đoạn nữa lại gặp một ngã ba, nó lại chọn bên phải. Cứ như vậy cả ba thì rẽ tới rẽ lui hơn 10 lần. Quyết trong lòng thầm lo sợ nhận ra địa đạo này không phải là độc đạo mà là dường như nó rất là phức tạp, giống như một mê cung Quyết lo đắng quay lại nhìn Ngọc Ngọc dường như là hiểu ý của hắn, khẽ giơ một viên sỏi nhỏ lên Lúc này cái bóng kia lại rẽ một lần nữa Quyết thấy Ngọc lại dùng viên sỏi đó vẽ thành một mũi tên, đánh dấu đường rẽ rất là cẩn thận Hắn liền hiểu ra Ngọc đã chu đáo ghi lại đường đi của hai người từ lại đến giờ Biết được điều đó hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều Hai người đi theo bóng trắng được độ một canh giờ trải qua rất nhiều lần rẽ Cả hai đều sốt ruột Không biết cái bóng đen kia là có ý đồ gì Giả sử đó chỉ là một hồn ma bóng quế muốn trêu chọc người sống thì thực là đáng lo ngại Bỗng nhiên ở phía trước có một cánh cửa lớn chắn ngang đường Bóng trắng này dường như là không hề biết đến sự có mặt của cánh cửa này Cứ tiến thẳng xuyên qua Chẳng mấy chốc nó đã biến mất trước mặt hai người Cả hai người vừa kinh ngạc vừa thất vọng Ngọc tiến đến gần cánh cửa dùng tay đẩy mạnh Nhưng cánh cửa chẳng hề suy truyền Nàng lại lấy ngón trò gõ nhẹ Cánh cửa này đen đúa nặng nề rất là chắc chắn Nhìn bên ngoài khó phân biệt được nó là bằng sắt hay bằng gỗ Ngọc và Quyết đưa mắt nhìn nhau nhất thời chưa biết tính sao Đột nhiên có một giọng nói nhỏ Quyết con, con cứ vào đây Cứ lấy đà mà lao qua cánh cửa Còn vị khách lạ xin dừng bước ở ngoài Chứng nói này rõ ràng là từ phía bên kia cánh cửa Âm thanh len qua được khe cửa kiên cố như thế, nên chỉ là một tiếng nói nhỏ nhẹ, mỏng như sợi tơ. Nhưng để có thể vượt qua được lớp cửa như vậy, người ở bên kia cửa hẳn là đã nói tiếng rất là lớn. Ngọc đưa mắt nhìn Quyết, ý chừng nói không biết tiếng nói kia là của ai, không nên mạo hiểm. Bên kia cửa lại có tiếng nói, đừng sợ, cứ sang bên này đã. Quyết nói lớn, phía trên đang hỗn loạn, để người ở lại đây tôi không an tâm. Tiếng nói lại vang lên. Vào đến đây rồi, bên trên có loạn mấy thì cũng bình yên. Thằng quỳ con này, hay là ngươi không thể xa được ý chung nhân? Quyết và Ngọc nghe vậy đều thẹn đỏ cả mặt. Quả nhiên, Quyết bị thường nói khích tướng như thế, điền Quyết ý vượt qua. Hắn hỏi lại, ý người nói tha cứ chạy lao qua cánh cửa ư? Thường nói ở bên trong đáp, chứng phải. Chạy thật nhanh, không dừng lại, tựa như là không có cánh cửa vậy. Quyết trong lòng cực kỳ hoài nghi, nghĩ bổng ta mà lao vào cánh cửa này chẳng phải tự sát hay sao? Nghĩ vậy nhưng hắn cũng lùi lại trong khoảng vài trường lấy đà. Đoạn hắn dùng hết sức để lao thẳng tới cánh cửa phía trước. Khi mà chỉ còn cách cánh cửa trong khoảng một trường, đột nhiên Ngọc thốt lên, coi trường. Quyết ngay tiếng Ngọc bất giác trong lòng hơi nao núng, lập tức chạy chậm lại. Chỉ trong tích tắc hắn va vào cánh cửa nghe đánh dầm một tiếng, hắn nảy bật lại đến một thước mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng mà cú va chạm này vẫn làm hắn choáng váng cả người, quyết đau đớn ho một tràng dài. bên kia cửa lại vang lên một tiếng cười ha ha cực kỳ sảng khoái. ngọc thấy quyết đau đớn thế mà kẻ trong cửa lại cười thì ầm ức lắm, quát lớn, cái đồ yêu quái. rồi rơi chân đá vào cửa bình bình mấy cái. lại có tiếng cười, cũng là hồ nữ đây, thằng quỷ con này khá thật. rồi lại có một tiếng cười vang lên, một lúc sau bên kia cửa lại có tiếng nói. Hồ nữ, ngươi la lên làm ý trung nhân của ngươi chẳng những không qua được cửa, mà còn phải chịu đau đớn nữa, đó chẳng lẽ là lỗi của ta. Ngọc tức giận quát mấy câu, ngươi, ngươi, chúng ta quay lại thôi. Ngọc nói rồi liền đỡ quyết đứng dậy, cả hai người định lần ngược theo mũi tên của Ngọc đã đánh dấu mà đi. Tiếng nói lại vang lên, cái đồ vô dụng nhà ngươi, dính vào đàn bà rồi thì chẳng còn ra thể thống gì nữa, để ta phải ra tay vậy. Vừa mới nói rất câu này, đột nhiên từ cánh cửa một vật đen đúa như là một sợi thừng bệnh phóng ra nhanh như chớp hướng về phía Quyết. Khi mà đến được tới chỗ Quyết, nó chợt dừng lại. Cả hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sợi thừng đã quấn lấy chân của Quyết mà kéo về phía cánh cửa. Lực đạo của sợi dây mạnh mẽ vô cùng khiến cho Quyết bị lôi đi vùn vụt. Hiển nhiên hắn lại sắp lao vào cửa lần thứ hai. Ngọc thấy vậy cả kinh liền túng chặt lấy tay của hắn. Nào ngờ ngay cả nàng cũng bị lôi tuột theo sợi dây thừng. Ngọc chưa kịp rút con dao bên người ra thì hai người đã bị kéo xuyên qua cánh cửa. Ngọc cố gắng mở mắt ra thì thấy cả hai đang ở trong một hang động rất là lớn, cao tới mấy chục trường, rộng cũng phải chừng ấy. Trong hang sáng rực, thì ra trên các vách đá đều là phủ đầy đom đóm, mỗi con như là một ngọn đèn nhỏ thắp sáng cho nơi này. Đom đóm ở đây thì con nào con nấy to bằng ngón tay cái, ngay cả ánh sáng phát ra cũng sáng hơn đom đóm thường ngày nhiều. Ở giữa hang thì có một vật trằng chịt những sợi dây thừng. Nó giống như là sợi thừng vừa mấy lôi cả hai người vào đây vậy. Nhìn kỹ lại thì ra là một gốc đa khổng lồ, chỉ có thân cây và các dễ giả. Gốc đa lớn ở chính giữa hang động to đến dễ cả chục người ôm. Ngay cả mỗi dễ giả của nó cũng đều to gấp bằng bắp bùi. Thực là không biết cây đa này đã bao nhiêu năm tuổi. Cả hai người cùng kinh hãi ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt đến ngẩn ngơ. Đột nhiên có tiếng quát lớn còn quỷ cái nhà ngươi, việc của chấn quốc hội ta cứ năm lần bảy lượt nhúng mũi vào, ta phải lấy mạng ngươi trước. Chấn động này vừa dứt, đột nhiên một rễ cây ở gần hai người cửa động, rồi rút ra khỏi mặt đất, vung lên như là một ngọn roi quất về phía Ngọc. Quyết thấy tình thế nguy cấp quá, liền lao người ra chắn cho nàng. Cái rễ cây to lớn lao vun vút về phía cơ lưng của quyết. Nếu chúng phải soi này thì e rằng quyết phải bỏ mạng tại đây. Nào ngờ quyết chỉ thấy tiếng gió lạnh lùa vào lưng, nghe trách một tiếng. Ngọn roi vụt chỉ về cách trường khoảng ngắn vài ly, làm rách mất lớp áo ngoài, còn hắn thì không say sát chút nào. Lại có tiếng nói, cái thằng quỷ con đa tình cấm. Bấy giờ quyết đang ôm lấy ngọc, thấy mùi hương có thể nàng tỏa ra ngào ngạt, bất giác tinh thần đê mê. Qua phút chốc hắn cả thẹn vụt đứng dậy, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Quế thấy phía gần gốc cây lớn có một bóng trắng, bởi không gian chi chít những rễ cây đan xen lẫn nhau nên rất khó nhận ra bóng trắng mờ nhạt đó là cái gì có điều chắc chắn là tiếng nói phát ra từ hướng ấy. Quyết khó nhọc lách người qua đám rễ cây tiến lại gần nơi có bóng trắng. khoảng cách rất là gần nhưng mà vì rễ cây chẳng chịt nên loay hoay mãi, quyết mới qua được một quãng ngắn. Bấy giờ hắn thấy rõ hơn, cái bóng trắng kia là một người. trông kỹ thì đó là một dáng hình phụ nữ mềm mại, dịu điệu nhưng mà hơi gầy gò. đầu nàng hơi cúi xuống, mái tóc ống mượt xõa dài che đi phần lớn khuôn mặt. Quyết thấy người đó đứng bất động, bèn tiến lại gần hơn nữa. Mặc dù thân hình người đó con gái kia tao nhã nhưng mà khi đến gần, hắn mới thấy rõ nước ra nhợt nhạt đến xanh sao của nàng. Đột nhiên nàng ngẩng cao đầu để lộ ra bộ mặt xương sầu vào đôi mắt mở to thâm quầng đục ngầu, màu máu rất là dữ tợn. Cặp mắt không hề có tròng đen, chỉ vằn vẹt những tia máu đỏ thẫm. Trên gương mặt ấy đôi môi cũng tái ngắt đến thâm đen như là vừa mới đi ở trời lạnh, hàm răng đều đặn như là những hạt lựu màu đỏ ao màu máu. Hiển nhiên đó là một ma nữ. Ma nữ này vùng lên toàn nhảy sổ vào Quyết. Dù Quyết không phải chưa thấy ma quỷ bao giờ nhưng mà lần này quá bất ngờ. Hắn giật bắn mình lùi về sau kêu á một tiếng. Thực là không ngờ cùng lúc lại có một tiếng á thứ hai. Tiếng á này là của ma nữ. Thì ra trong phút chốc nguy hiểm, cơ thể Quyết đã phản ứng lại với mối đe dọa, cảm ứng đến xoáy vong trong người hắn. Tự thân hắn như là có luồng kình lực phóng thẳng về phía ma nữ đẩy văng nó ra xa. Ma nữ lập tức bật dậy, đầu hơi cúi xuống nhưng mà đôi mắt vẫn ngước lên đầy giận dữ, làm cho phần lòng trắng trong đôi con mắt ấy chiếm đến quá nửa, vẻ dữ tợn càng tăng thêm bội phần. Chợt ma nữ cất tiếng nói, mai con, được làm thế. Quyết giật mình, không hiểu ma nữ đang nói cái gì. Hắn xoay người nhìn, chẳng thấy có ai khác ngoài hắn và Ngọc. Vậy mai là ai? Ma nữ hỏi lại, người nhìn đi đâu vậy? Quyết lại một lần nữa giật mình. Âm thanh của bóng ba này phát ra tiếng nói của một người đàn ông. Quyết nhìn kỹ lại, đột nhiên hắn thấy đằng sau ma nữ có một vật. Quyết chân chân nhìn vật này một lúc rất lâu, hắn nhận ra lờ mờ một thứ. Thứ đó chỉ cách hắn mấy thước. Ma nữ này bật cười ha hà nói: Ngươi lại đây, ta cho ngươi xem điều mà thiên hạ ai cũng muốn biết. Lúc này Quyết đứng cách ma nữ rất là gần, những đường nét kinh dị trên cơ thể ma nữ làm hắn một lần nữa cảm thấy rùng mình Quyết lại đưa mắt nhìn vật lạ sau lưng ma nữ. Hắn nhìn một hồi rồi kinh hãi thốt lên một tiếng. Ui! Quyết nhận ra trên một cái dễ giả đó có một dị nhân đang đứng, bị dễ xuyên qua từ hậu môn qua miệng. Thân hình này đang nằm lơ lửng trên không trung. Thân thể dị nhân này hoàn toàn trần truồng bảy thế có thể thấy rõ cơ thể gầy gò của hắn. Hai chân tay hắn buông thõng lủng lẳng như là vật vô tri. Đôi chân người này dường như đã bị bại liệt, không thể cử động được nữa. Đúng ra thì thực khó có thể gọi là chân, vì đó còn là xương với da, tưởng như không hề có lớp thịt nào. Cả hai cánh tay người này cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, lớp da bọc trên tứ chi nhăn nhão đến dị thường. Trái lại thân hình người này lại trương lên như là người bị chết đuối, trên da vẫn còn các vết nứt, máu rỉ ra trên những vết thương ấy mỗi lần như vậy ma nữ lại lấy khăn thấm vết thương cho dị nhân. toàn bộ cơ thể người này phủ một lớp xanh bùng beo của kẻ thiếu ánh sáng mặt trời, hoặc giả rêu đã mọc đầy trên người của hắn. cành cây xuyên qua người hắn to hơn cổ tay người bình thường, với rễ cây đâm xuyên miệng như vậy, chưa rõ người này làm sao mà nói được. cái dãy kia mọc thẳng đứng, vì thế người này hơi ngửa đầu ra phía sau. dị nhân có mái tóc đen nhánh, đã để dài quá mặt đất, trải dài có đến mấy trường nhìn mặt hắn xương sầu nhưng lại hồng hào. Con người ở trong trạng thái như thế, vừa bị tù ngục, vừa bị tra tấn, chẳng cách nào đang ở địa ngục thứ 78 tám. từ khi thoát khỏi chết đói, hãy nhìn thấy người gầy gò ốm yếu hoặc là trường như không ăn được ăn uống đầy đủ, thì trong lòng đều dấy lên một niềm thương cảm. Hắn nói, phải chăng cô bị bỏ đói? Rồi dường như kinh hãi của hắn lại hỏi, ai mà độc ác tra tấn cụ đến mức này cơ chứ? Dị nhân lại cười lớn đáp cái này là ta tự muốn vậy, có ai bắt được ta đâu? nhìn thấy quyết há mồm kinh ngạc dị nhân lại cười nói, quyết con, ta chính là phạm hữu long, đại lạc vu của chấn quốc hội, sao con còn chưa vái chào ta? quyết kinh hãi hỏi lại, cụ cụ là phạm hữu long sao? ai lại hành hạ cụ ra nông nỗi này? cụ phạm cười nói, con ngạc nhiên như thế cũng phải thôi, để ta kể cho con nghe đầu đuôi vậy. rồi cụ phạm hỏi. Con có biết cái gọi là đông trùng hạ thảo hay không? Rồi không để quyết nói, cụ tự trả lời. Trong tự nhiên có một loại sâu kỳ dị, nó ăn hạt của một loại thảo dược vào. Một thời gian sau thảo dược này mầm trong mình nó, chẳng bao lâu sau thì giết chết sâu mà mọc thành cây. Khi xưa mà cụ Phạm Thần quan sát một loại thuốc ký này, bởi nghĩ rằng tỉ như là trong giai đoạn cuối cùng, giống cỏ kia không thể giết chết được con sâu, thì rốt cuộc con sâu sẽ có thể sống ký sinh trên cây cỏ đó. Nhờ cây cỏ cung cấp dinh dưỡng mà sống Như thế thì chẳng biết đến khi nào mới chết đi Cụ Phạm Thần bị ám ảnh bởi đông trùng hạ thảo bèn thử nghiệm một loại thuốc gọi là mộc nhân hợp thể tễ Loại thuốc này bên trong là hạt giống cây đa Bên ngoài được bọc một lớp thuốc có tác dụng giúp cho cây này mầm Sinh trưởng bình thường trong dạng dài người Đến khi mà cây này lớn lên Dần dần phát triển ra ngoài cơ thể bằng đường hậu môn Và tạm một lỗ trên gáy người Khi ấy đem trồng cây này xuống đất thì cây chủ có thể phát triển bình thường. Đến khi mà cây lớn lên thì tự bản thân người đã là một phần của cây, không thể tách biệt được. Điều kỳ dị là hết cây chủ còn thì người còn. Con nghĩ thử xem, cây cối sống lâu hơn người, một khi người và cây hợp nhất thì con người sống lâu như cây cối. Nếu là cây đa thì có thể duy trì cuộc sống đến mấy nghìn năm. Từ đó, cụ Phạm Thần ngẫu nhiên chế ra được trường sinh tu pháp, tuyệt học huyền thuật của nước Nam ta quyết nhìn lại cụ phạm, thấy kinh hãi quá. Thì ra người luyện trường sinh tu pháp, pháp môn tu luyện mà bao nhiêu lớp người mong muốn, mà hắn đang nghe nói bấy lâu, đang ở ngay trước mặt hắn đây. Song nhìn thấy cụ phạm cơ thể biến dị, da rẻ xanh sao, lại suốt cả mấy trăm năm không thể đi lại, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Một thân một mình cô quạnh nơi này, hắn thầm nghĩ, dẫu có hai tay dâng choán luyện, hắn cũng không bao giờ đồng ý. Cụ phạm nhìn hắn mỉm cười. Con thấy ghê giận quá phải không? Con thấy ta như một kẻ tàn phế ăn nói điên khùng có phải không? Quyết đáp Dạ, cháu có phần thấy sợ hãi, nhưng mà thương cụ nhiều hơn. Nếu để trường sinh bất tử mà khổ cực như vậy, thực là không đáng. Cụ phạm đáp Người nói phải, phải lắm. Thằng cháu này thực thả lắm. Ta thích con rồi đấy. Rồi cụ lại nói Trường sinh tu Pháp tuy là bí mật tuyệt học của nước Nam ta. Người ngoài ai cũng thèm muốn học được, nhưng một khi mà biết cách thức tu luyện, không phải ai cũng chịu bị cầm tù cả đời như vậy. Trần gian toàn là một đống ngu rốt, có điều nước Nam ta cần một người sống được 500 năm. Quyết ngạc nhiên hỏi, 500 năm? Tại sao lại như thế hả cụ? Cụ Phạm đáp, cái tên mọt sách tà ao đã kể cho ngươi biết về một lời nguyền của Đào Lạp chưa? Quyết nghe thấy cụ Phạm gọi cụ tà ao là một tên mọt sách thì trong lòng hơi giận. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra cụ Phạm sống đến mấy trăm năm, thì cụ tà ao so với cụ Phạm chỉ là đứa con nít gọi như vậy cũng chẳng có gì là thất lễ. Cụ Phạm lại nói, Xưa thì Đạo Lạp lập ra lời nguyện rằng, Nam nhân bất thọ ngũ bách niên Việt tộc bất khả hàng cùng thủy. Nghĩa là một khi người đắc nàng ta không có ai sống được 500 năm, thì người Việt cũng không bao giờ trị được thủy thành công. Nước ta khi xưa các phu nhân có pháp thuật cao cường, có thể điều khiển dòng nước thủy triều, thậm chí là hạn chế bao lũ. Nhờ vậy mà mưa thuận gió hòa, bá tánh được hưởng ấm no hạnh phúc. Nhưng mà từ khi có lời nguyền này, hàng năm đều có không biết bao nhiêu người Việt chết vì lũ lụt bão tố. Có những nơi cả làng bị lũ lụt cuốn đi, rồi lại có nơi lúa ngập trong biển nước, người chết đói lầm than không biết bao nhiêu mà kể. Khi mà pháp lực không dùng được, Người Việt đành dùng sức để bê bờ đắp đê hạn chế sức mạnh của nước Nhưng sức người đổ vào thì không biết bao nhiêu mà kể Cũng không kể trọn vẹn áp chế được sức trời Bởi vậy Phạm Hữu Long ta Mấy trăm năm nay chịu cảnh tù túng này Là để chờ phá được lời nguyện độc địa kia Thiên hạ lúc đó chẳng những không mấy ai biết nỗi khổ này của ta Mà còn tranh nhau bí quyết trưởng sinh Thực là nực cười Từ lẽ ấy mới phải bịa ra cái lệ Chỉ có Đại Lạc Phu mới có thể dùng phép trường sinh này Quyết đáp Thì ra là như vậy Cụ Phạm lại nói Ta ở cung thưởng trì này Chỉ không lâu nữa là đủ 500 năm Hiển nhiên Hàng Long Giáo biết chuyện này Chúng bèn bày ra kế gây biến loạn trong phủ chúa Từ đó mở đường cho quân tàu sang đánh nước ta Xưa nay Nước ta thì người ít thế yếu Mỗi lần cực nịch đến là phải bỏ thành mà tính kế lâu dài Ấy gọi là thành giã Mỗi khi mà Đông Kinh bị bỏ trống như vậy, địch ra sức đảo bới trấn điểm Kinh Thành, nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa thể tìm ra nơi ta ẩn nắp. Lần này đất tàu sinh sản được kỳ tài huyền học là trương quốc kỳ. Người này không những pháp thuật cao thâm mà mưu lực hơn hẳn khởi thường. Chỉ trong một năm trời chúng đã thực hiện phép điểm kiểu Long Chầu Dương, chỉ có điều vẫn chưa khai được Dương mà thôi. Lần này gây biến loạn ở Kinh Thành nhất định chúng có thực hiện phép khai Dương đặt vị trí trấn điểm cuối cùng ngay tại phủ liêu này. Quyết đáp, không phải phép hiểm đó gọi là Long Sinh Kiều Phẩm Thập Trấn Thú sao cho cụ? Cụ Phạm đáp, mấy cái tên ngốc cứ thấy trận hiểm có 9 con thú, thì nghĩ là Long Sinh Kiều Phẩm Thập Thú Trấn. Chúng đâu biết rằng mỗi một con rồng trong kiểu Long Trầu Dương đều được hỗ trợ bởi phép hiểm Long Sinh Kiều Thập Thập Thú Trấn. Trận nhỏ nằm trong trận lớn, lần này phép hiểm tầng tầng lớp lớp, cực kỳ hiểm ác. Nghe cụ nói như vậy Quyết mấy vừa lẽ vì sao mấy người sau khi mà rơi vào trận của con nhai xế, lúc chạy vào cánh rừng còn gặp thêm trận hiểm của con thao thiết, thì ra đó là trận hiểm của một phương vị khác trong phép kiểu long chầu dương. Cụ phạm nói, việc binh biến hôm nay con đã chứng kiến hết cả rồi, con thấy sao? Quyết đáp, dạ máu chảy thành sông người chết nhiều vô số thôi cụ. Cụ phạm nói, những việc như thế không phải lần đầu tiên hàng long giáo giấy lên đâu chỉ là lần này tình thế của nước ta thực là nguy ngập Trấn quốc hội ngày nay nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, năm bè bảy phe không làm sao thống nhất được. Sự việc trước sau cũng bắt nguồn từ việc ta tại vị quá lâu mà ra. Nhân gian cũng thật là nực cười, miệng chúc nhau sống lâu trăm tuổi, đến khi ta sống được chừng ấy năm thì lại lòng sinh nghi kỵ lẫn nhau. Quyết con, ta bị tù hãm nơi đây, mỗi ngày đều nghĩ đến việc làm sao góp chút sức mọn cho nước non nào có ham muốn gì việc làm đại lạc vu đâu, có điều tự bấy lâu nếu không phải giăng sơn gặp nạn binh đao, thì lại gặp cái họa chia rẽ trong nhà. Những người có tài thì lại không đổ đức, có người đổ đức thì lại không đủ tài. Tấm lòng báo quốc của ta e rằng người đời không thể biết đến. Trên khuôn mặt già nua của cụ phạm lộ ra vẻ thê lương cụ lại nói tiếp, việc hôm nay ắt không sẽ dừng ở đây, với tài trí của trương quốc kỳ. Ta e rằng sớm hay muộn nơi này cũng bị bại lộ mà thôi." Quyết cả kinh nói, "Vậy, vậy lại là phải làm thế nào tôi cụ, hay là để cháu báo về cho cụ tại ao vào Nguyễn Trắc, họ sẽ đến đây hộ vệ cụ." Đột nhiên ma nữ gầm gừ rất là dữ dội, Quyết giật mình nhìn thấy ma nữ, thấy nó đang hướng về phía sau lưng mình mà nhe răng đe dọa. Đột nhiên nghe tiếng Ngọc nói lớn, "Không được." Quyết quay lại thì Ngọc đã tiến đến gần hai người từ khi nào, Quyết hỏi Ngọc, "Không được gì cơ?" Cụ Phạm cười ha hà một chàng dài Một lúc sau tiếng cười mới tắt hẳn Cụ Phạm hỏi Ngọc Tại sao lại không được Ngọc đáp Dạ khi ở nhà gã họ trừ Cháu đã suy nghĩ rất nhiều Tự hỏi tại sao Nguyễn Trác lại mang tên ăn mày này theo Việc này rất là khó hiểu Bởi hắn dường như là chẳng biết chút pháp thuật nào Dẫn đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay Ở nữa việc dỡ hiểm hôm ấy là bí mật Lại mang theo quá ít người Nói về phòng thân Chỉ những người ở ấy còn có thể chưa để mắt đến một người khác nữa thì e rằng mọi việc không hề dễ dàng. Cụ Phạm hỏi, nói vậy thì Nguyễn Trác là người không đáng tin sao? Ngọc đáp, cháu không thấy tin tưởng con người này. Cụ Phạm hỏi, chẳng phải Trử Cao Sơn cũng dẫn quyết theo lần này đó ư? Hắn có đáng tin không? Ngọc đáp, cháu thì không nghĩ là như thế. Trử Cao Sơn đem thân mình ra cứu hắn, hơn nữa lúc hắn vào cung Thế Tử, cả nhà hắn vốn không còn ai giả như là có kẻ tập kích thì thật là khó lường Để Quyết ở lại còn nguy hiểm hơn là đi theo hắn Dù sao trốn trên binh vạn mã như thế Chỉ ít, Quyết cũng dễ dàng toàn mạng hơn Cụ Phạm nói Hồ nữ, hồ nữ à Người suy nghĩ rất là rắc sảo, thấu đáo như vậy Dù có hơi chậm một chút Nhưng thực xứng là con dâu nhà họ Phạm ta Đáng lắm, đáng lắm Ta lại hỏi lại ngươi Thế tại sao hắn không gửi Quyết đi theo trừ cao thủy Ngọc vừa nghe đến hai chữ con dâu thì mặt lập tức ẩn hồng, trả lời ngập ngừng. Cái này, cái này cháu cũng chưa nghĩ tới ạ. Cụ Phạm đáp. Cái này là ý của ta. Quyết hỏi lại, là ý cụ ư? Cháu tưởng... Hắn định nói cháu tưởng rằng trừ cao sơn có ý tranh đoạt ngôi vị với cụ. Nhưng tự nhiên nghĩ lại lại thấy không nên nói tỉ hơn. Cụ Phạm sống gần trăm năm, làm gì mà không biết hắn định nói gì? Cụ nói... Trừ cao sơn là kẻ vẫy vùng ngang dọc, nhưng vẫn là một mực trung thành. Gã chính là cánh tay đắc lực của ta đó. Có điều lạc phu trong hội lại nhân chuyện kiếm quyền của họ trịnh mà chơi làm hai phe. Lũ ngu ngốc đó không hiểu rằng lấy dân làm gốc mới là căn nguyên của Thái Bình. Ta nhìn thấy thảm cảnh năm xưa, khi mà người trong hội kết thành bè đảng mà cắn xe lẫn nhau, nhất thời phải nghĩ ra hạ sách dùng trừ cao sơn làm người đứng đầu phe ủng hộ cho họ trịnh, còn tự mình làm phe chủ trung thành với nhà họ Lê. Cụ Phạm nói tiếp, trấn quốc hội bây giờ lòng người ly tán, thực khó mà biết được tâm ý người khác như thế nào. Trừ cao sơn chính là một tay ta dìu dắt, rồi cũng chính ta say hắn giả vờ chống đối với mình để che mắt mọi người. Mấy chục năm trời nguyện chát mới lòi cái đuôi cáo, ta biết gã đã đưa cái thằng nhỏ này đến tử địa, mới phải đem hình nhân đi theo để bảo hộ vệ cho hắn. Sau lại phải dẫn đến các ngươi đến phương vị có con thao thiết, chính là để chỉ cho các ngươi thấy trận hiểm lớn. Tên tà ao vốn là một con mọt sách nhưng mà không cơ trí bằng Nguyễn Trác. Ta liệu rằng đã không thể đoán ra được trận điểm lớn. Nhưng Nguyễn Trác thì khác. Cá tuy pháp lực không xuất sắc nhưng mà thông minh hơn người. Làm sao mà không đoán ra được? Thêm nữa, việc hắn vội vàng đánh thuốc mây con nhỏ này làm ta càng nghi ngờ. Con nhỏ này lanh lẹ lại có võ công không vừa. Nếu mang theo ít nhất cũng thêm phần chắc thắng. Vậy mà Nguyễn Trác lại chỉ đem theo mấy tên thủ hạ đám này tuy phần lớn đều là con nhà danh gia nhưng mà thực tế khả năng lại kém cỏi, điểm này rất đáng nghi ngờ. Ta sợ gã hại thằng nhỏ này lập tức phái chửi cao sơn tới đó nó về. Quyết lại hỏi, vậy việc bên cung khắc phi có phải là do nguyễn trắc làm không ạ? Cụ phạm đáp, việc hôm nay không phải ngẫu nhiên. Cách đây mấy chục năm, chố trịnh cho phép người tàu ngụ tại kinh thành, ngày đó ta đã can ngăn nhưng mà ngài không nghe trước đây người tàu không phải là không có nhưng mà những người này bị giám sát rất là kỹ lưỡng việc lấy vợ người việt ta cũng rất là khắt khe để tránh gian tế trà trộn vào đó kể từ khi mà chú trịnh cho phép họ được định cư tại kinh thành hàng long giáo lập tức cài cắm rất nhiều phù thủy giả làm tân nhân trà trộn vào kinh thành một số tìm cách đút lót chạy trọt để mua lấy chức quan cao tạo quyền hành lớn chờ đến khi có biến một số khác lại giả làm dân thường nhưng mà ngày thường hô ma gọi quỷ quấy nhiễu dân chúng từ khi mà có chính sách này chấn quốc hội chúng ta càng thêm vất vả trừ ma diệt quỷ bảy hô lên thì dễ mà hàng diệt thì mới là khó thực là gian nan vô cùng cao tiến vốn là một người trong số bọn chúng tên này vốn là con nhà danh gia tổ tiên gã là cao biển là người từng sang đô hộ nước ta sau đó thực hiện chấn hiểm thành đại la gã được gửi sang nước ta bằng cách giả làm một con thương nhân người tàu ở trốn đông kinh này lâu năm gã đã thuộc lòng đường đi lối lại Chẳng những vậy, nhờ vào tài nuôi chín kê mà gã được Hoàng đình Bảo Vốn là một người rất là mê trọi gà phong quan tiến chức Gã là một trong số những tay chân thân tín của Hoàng Định Bảo Cùng với Nguyễn Hiếu Trình giống như là tay trái với tay phải của Bảo vậy Vậy nên sự biến lần này mặc dù tài phép của Cao Tiến không phải là cao siêu Nhưng hắn chính là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng nhất Việc các vong tụ tập lại trong cung các phi chính là do Cao Tiến gây ra Vốn dĩ chúng ta đang đứng ở dưới một gốc cây đa lớn Cây đa này chính là một vật ta nương vào mấy trăm năm nay để gắng gượng sống sót. Khi xưa có rất nhiều vong hồn phất vượng không nơi dung thân, ta bèn dùng cây đa này làm nơi trú ngụ cho những vong hồn đó. Mỗi vong ở trên một lá. Tích tụ bao nhiêu năm, số vong hồn này có đến mấy vạn vong. Cách đây ít lâu, ta sai Nguyễn Trác tìm đủ bảy bộ quan tài bị xét đánh để thực hiện phép, thất quan chấn địa, vì muốn giấu đi nơi cư ngụ của mình. Nào ngờ tên gian tạc Nguyễn Trác lại sai một thằng quỷ con chặt đi đôi tay thi thể thứ bảy ý chừng là muốn dây dưa để trương quốc kỳ có thời gian tìm kiếm quyết thốt lên hắn tên là đàn cụ phạm nói đúng vậy hiển nhiên thằng quỷ con này sau khi mà sự không thành thì đã bị thủ tiêu quyết nghe nhất thời thấy thương xót cho đàn mặc dù tình gã nửa chính nửa tà nhưng mà dù sao cũng đã từng cứu mạng hai người ngọc và quyết cụ phạm nói lại nói về chuyện cây đa ta chú thân thực là không ngờ Chương quốc kỳ lại có pháp thuật cao thâm đến như thế. Ta chỉ xuất ra lôi công có một lần, mà có thể dựa vào để cảm ứng, lần dò ra vị trí nơi này. Ngọc hỏi, sao cụ lại mạo hiểm xuất ra pháp công như vậy? Cụ Phạm đáp, các người đâu có biết được. Bây giờ Trung quốc kỳ cũng có mặt ở trong phủ của Nguyễn Trác, coi muốn ra tay trừ khử trừ cao sơn. Ta thấy thế gấp quá, đành phải ra tay trước để thiện uy với kỳ đó cũng là ám hiệu của ta đối với chửi cao sơn dặn y để phòng khó biến. tưởng rằng chỉ một lần xuất chiêu thì không hề gì, ai ngờ trương quốc kỳ có thể lần ra được. trương quốc kỳ biết chỗ của ta rồi, chi là trưởng trí cung ở ngay ở trong phủ liêu, được năm anh em họ chử giám sát rất là chặt chẽ, lại có trận hiểm hỗ trợ. nếu không có biên lớn thì khi nào hàng long giáo lọt được vào trong? bọn chúng từ đâu đã khống chế vương từ khải? Y muốn nắm lấy nhà họ Trịnh mở biên giới hàng phục nhà Thanh bên tàu. Nhân dịp này chúng tiến hành binh biến kiểm soát luôn phủ Liêu, cái đó chính là nhất tiến hạ xong điêu vậy. Ta án chừng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tìm ra nơi này thôi. Cụ Phạm vừa rất lời thì bỗng nhiên từ phía cánh cửa lớn mà Quyết và Ngọc vừa vào có mấy tiếng hình thình thình rất là lớn. Cụ Phạm nói: "Đã đến rồi đấy." Quyết và Ngọc cả kinh. "Vậy chúng ta làm thế nào?" Cụ Phạm cười một tràng dài, tiếng cười cực kỳ thê lương, lát sau cụ mới nói: "Gần 500 năm nay, gần 500 năm nay ta nếm mật nằm khai, ngày ngày sống trong đêm tối, từng giờ từng phút chịu đau đớn khổ sở vô vàn. Cuối cùng, cuối cùng cũng không phá được lời nguyền của Đào Lạc." Nói đến đây, cụ Phạm lại thét lớn một tiếng, trong tiếng thét có chất chứa nỗi bi phẫn. Một hồi sau cụ nói: "Quyết con, hôm nay ta phải rơi vào tay địch." Quyết đáp Vậy chúng ta cùng ở đây đánh một trận vén Có chết cũng hả dạ Cụ Phạm đáp Cái thằng quỷ con Nói như là ta sợ chết lắm vậy Người nên nhớ Ta là người mong chết nhất trên thế gian này đấy Ngọc nghĩ thầm Cái khổ muốn chết mà không được Quả thật là cái khổ cùng cực Quyết nói Vậy thì tốt rồi Cháu sẽ ở đây với cụ Tiếng thình thịch lúc này lại vang lên Lần này to rõ hơn một chút Lại thêm tiếng đổ vỡ Giống như là cửa lớn đã bị phá dần dần Không biết còn có thể chịu được bao lâu nữa." Cụ Phạm Điềm Nhiên nói, "Có chết cũng được, nhưng như phải chết làm sao cho đáng. Có việc này, việc này ta phải nhờ con. Ta hỏi con, trong người con có một sói vong, sói vong đúng không?" Ma nữ đứng bên cạnh cụ Phạm nãy giờ nói thay cổ, giọng đã lạc đi nghe như lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như là người thông dịch này đang xúc động vô cùng, thật là muốn khóc. Quyết đáp, dạ phải." Cụ nói, Vậy hãy cho ta ở nhờ mấy hôm Quyết nghe cụ nói vậy Chưa hiểu ở nhờ là như thế nào Nhất thời chỉ đáp vâng Chợt thấy ma nữ ôm lấy thân thể quái dị của cụ phạm mà khóc Tiếng khóc nỉ non trong không gian khép kín này Cứ vang vọng không dứt Nghe ma quái mà não nồng, bi thương Quyết và Ngọc dù không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng mà trong lòng không tránh khỏi niềm xúc động Ma nữ nói trong nước mắt Cụ ơi Con treo hầu cụ bấy lâu nay Đâu nỡ để cụ ra đi như vậy nếu tên gian tặc kia có vào đây thì cụ và con chúng ta cùng liều mình một phen cũng chưa hẳn mất hết hy vọng mà chợt một âm thanh vang lên âm thanh này mèo mó thật khó nghe mà cho rõ được lại thấy thân thể cụ phạm du lên bần bật yết hầu dao động mai con con ở bên ta lâu như thế cũng phải có lúc chia ly mà thôi con đừng đau lòng quá việc siêu thoát cho con ta đã lo cặn kẽ đấy đâu đấy rồi làm kiếp phong hồn lâu như vậy chẳng phải cực hình đối với con sao Ta giữ con ở lại quá lâu cũng là cái tội của ta vậy. Thì ra đây là tiếng nói thực của cụ Phạm, không cần nhờ đến ma nữ Mai truyền đạt lại. Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều khiến cụ đau đớn tột cùng, chẳng những nước dãi chảy từ miệng mà máu từ họng môn cũng rỉ ra không dứt. Nguyên là mặc dù thân thể cụ Phạm và cây đa này đã hợp nhất, nhưng cây vốn tính mà người vốn động, chỉ cần cụ Phạm cử động thì đã là rời xa hai chữ hợp nhất một chút. Người luyện phép hợp nhất này đương nhiên là đau đớn tột cùng. Cả quyết và ngọc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều thầm nghĩ, con người này đúng là sống không bằng chết, chịu đựng thảm cảnh này đến mấy trăm năm quả nhiên là ý chí sắt đá. Đang nghĩ như vậy, trật quyết thấy cụ phạm đưa cánh tay khẳng khiu lên cổ họng, nắm lấy yết hầu rất mạnh, máu từ cổ họng cụ phạm tuôn ra suối xà, lại nghe mấy tiếng giền khẽ rồi tắt hẳn, cụ phạm đã từ trần. Quyết trông thấy cảnh tượng thế này thì không khỏi than thầm, con người này đến khi chết mà vẫn chọn một cách thức đau đớn. Quyết không biết ẩn tình bên trong đó, cụ phạm vốn đi theo một con đường luyện pháp cực kỳ nhiệt ngã, được gọi là thống khổ tu pháp. Cách tu luyện pháp thuật này lấy đau đớn thể xác và tâm hồn làm căn cơ để tu luyện. Mỗi con người mỗi khi phải chịu đau đớn khổ sở hay là sợ hãi thì cơ thể lại tự điều chỉnh để thích nghi, phát sinh khả năng thích ứng nhất định. Giống như là võ sĩ trong trận chiến trường không biết đau đớn, liều mình mong giành lấy sự sống. Mỗi lần như vậy cơ thể đạt đến một cảnh giới mới, ở những trận chiến sau sức chịu đựng lại tăng thêm một chút. Những người luyện theo con đường thấm khổ tu pháp thì phải tự chịu những đau đớn khổ sở cả về thể xác lẫn tâm hồn. Có người tự cắt da cắt thịt, có người lại tự ra mình trong gục tối, có người đêm đêm ra ngoài nghề địa để khống chế nỗi sợ hãi, lại có người ăn đất nằm xương để cơ thể tự thích nghi, dần dần năng lực của bản thân tăng tiến, trai lì với đau đớn khổ sở. Nếu không có phương pháp tu luyện này thì ai e là con người bị trôn vùi mấy trăm năm như cụ Phạm đã sớm hóa điên từ lâu. Năm xưa cụ Phạm đã bỏ đến 10 năm luyện thống khổ tu pháp mới dám thực hiện trường sinh tu pháp. Đột nhiên nghe rầm một tiếng, cửa vào đã được khai thông, từ trong đường hầm có mấy bóng vằn vện lao vào trong động. Đó chính là đám hổ binh được Trương Quốc Kỳ lùa vào. Đám hổ binh này càng lúc tràn vào càng nhiều, hiển nhiên là Trương Quốc quỷ đã biết chỗ cụ Phạm đang mình. Khác so với đám loạn binh hóa hồ, mấy con hổ này đều là những con to lớn khỏe mạnh, dữ tợn vô cùng. Đam thú gầm gừ không dứt, quyết và ngọc nghe thấy âm thanh này đã thấy đầu váng thay ủ, như thể đang ở trong lòng một quả chuông lớn vừa ngân nga. Ma nữ đang dập đầu khóc than, thấy tình thế như thế liền bật dậy. Nó vừa hướng mắt về phía bầy hồ, cây lớn lập tức động đậy, các rễ cây đột nhiên rút ra khỏi mặt đất. Một chiếc rễ không ngừng chuyển động như là những con mãng xà. Cái động lớn bấy giờ dọc ngang những rễ già, cả cây đa lớn chỉ còn thân cây cắm sâu xuống đất trụ vững còn các dễ giả đều lăm le tấn công đám hổ binh giữa bầy có một con hổ lớn các vệt đen trên thân mình rất là dày và rộng giống như là một con hổ đen được điểm các sọc vàng con này áng chừng là con đầu đàn mỗi khi nó đi đến đâu đều có hai con theo hầu bầy hổ còn lại không con nào dám ứng trước mặt nó con hắc hổ ấy quật đuôi ra hiệu một con hổ hộ vệ lập tức lao về phía thân cây lập tức một cái dễ giả quật mạnh nghe chát một tiếng Cú quật này vừa nhanh vừa mạnh, chỉ một đòn đã tạo thành một lỗ lớn trên thân con hổ hộ vệ, máu me lòng ruột tung tuế trên đất. Nào ngờ con hổ đen trong chớp mắt đã lao đến ngoạm lấy cái rễ cây. Cái rễ không chịu đựng được sức nặng của con hổ chịu xuống. Con hổ hộ vệ thứ hai nhân lúc cái rễ giả di chuyển chậm chạp liền lao lên cao, ngoạm chặt lấy cái rễ rồi vận lực nghiến mạnh, cắn cái rễ đứt lìa rơi xuống đất. Đám hổ binh thấy như thế lập tức học theo, cúi chia mấy con, một tốp tập trung tiêu diệt từng rễ một. Chúng hành động rất là có kỷ luật, như thể được huấn luyện kỹ càng từ lâu vậy. Các rễ già của cây đa lớn lập tức đề phòng di chuyển vuôn vút trong không gian, tránh né các cú vồ của con hồ. Trận hỗn chiến bắt đầu.